Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Theo phản dạ ngước lên quân mặt nhỏ nhắn, đập vào mắt kiểu vũ tâm nhất thời sướng sở tại chỗ. Là anh, nghiêm dẫn thần trong bộ tay trăng thẳng thớm, quần áo được cắt may vườn người, càng làm nổi bật vóc sáng của anh. Sợi tóc đen như mực được chảy chút cẩn tận ôm sát phía sau đầu, làm lộ ra khuôn mặt anh Tuấn hồng hào. Anh trầm ồn đi tới. Trong kiểu tay bên trái, dẫn theo một cô gái diễm lệ mê người. Người kia mặc lễ phục xã hội đồng bộ Với âu phục trên người của anh Lộ ra bờ vai trắng mịn Mái tóc dài bay bay động lòng người Hai người tạo hình phối hợp vô cùng hoàn mỹ Quả thực chính là một đôi Kim đồng ngọc nữ Kiểu vũ tâm giống như đã quên đi hô hấp Như thế nào Ngay cả nói cũng không được Chỉ có thể ngây ngốc nhìn bọn họ Từng bước một đến gần Ở trong đầu cô vô cùng hoãn loạn Người con gái xinh đẹp kia là ai Vì sao bọn họ lại thân mật như vậy Anh dẫn người ta đến khách sạn này đa đê làm gì? Nghiêm dẫn thần dẫn theo bạn gái xinh đẹp. Mặt không một chút thay đổi, lướt mắt nhìn kiều vũ tâm một cái, giống như đối mặt với một người ra lạ từ bên cạnh cô bước qua. Kiều Vũ Tâm quay đầu lại muốn kêu tên anh. Nhưng khi nhìn thấy anh ôn nhu giúp đỡ bạn gái bên cạnh, còn biết tại sao cô lại còn biết tại khỏi miệng được nói? Chỉ cảm thấy trái tim mình quá mức đau. Người con biet tai sao co lai khong ra khoi mieng đuoc noi chi cam thay trai tim minh qua muc đau nguoi con gai xinh đẹp kia bỗng nhiên dừng bước lại, có một chút nghi hoặc quay đầu nhìn kiểu vũ tâm sắc mặt tái nhợt lại theo ánh mắt của cô nhìn về phía bên nghiêm dẫn thần khẽ hẽ đôi môi đỏ mọng hải thân à, hai người quen nhau sao làm sao cô ấy cứ nhìn mãi anh vậy nghiêm dẫn thần kẽ nhất đôi môi nòng trả lời anh có biết cô ta có phải không cô gái xinh đẹp kẽ cong đôi môi đỏ mọng giống như là đang ghen vậy đàn ông các người chính là tệ nhất nói không chừng anh và cô ta thực sự có cái gì Bây giờ đương nhiên thì không chịu thừa nhận rồi nhá. Đừng có kính. Có em rồi anh còn có thể để ý tới người con gái khác sao. Giọng điệu của anh vô cùng cương chiều. Ngũ quan lạnh nồng nghiêm nghị bởi vì ý cười dịu dàng mà mềm hóa. Vườn tay cương chiều nhéo nhéo cầm của cô ấy. Bé ngoan à, chúng ta mau vào nhà thôi, đừng để ý đến cô ta nữa. Ừ. Cô gái xinh đẹp yêu kiều nở nụ cười. Cô ý vô tình lấy ánh mắt thì uy nghiêm khắc cảnh cáo mà lướt nhìn Kiều Vũ Tâm một cái. Như thế này mới ôm cánh tay của nghiêm dẫn thần một lần nữa, cùng anh hướng tới quầy khách sạn mà đi. Kiều Vũ Tâm không hiểu được vì sao mình còn không chạy đi, hoặc là hai chân của cô đã mọc rễ rồi, như là bị một đống đinh cắt cao ở trên mặt đất không thể nào động đậy được. Ánh mắt của cô không tự chủ được, mà đuổi theo đôi nam nữ kia. Tận mắt thấy bọn họ đi tới quầy lễ tân, xem số phòng được ghi trên thẻ thờ. Sau đó họ đi vào trong thang máy rốt cuộc biến mất trước mặt của cô Vì sao? Thì ra anh là thích người khác sao? Mà cô còn lại ngây ngốc cho rằng Có lẽ anh cũng từng có một chút thích cô Thậm chí có một chút yêu cô Trái tim của cô rất đau Đau đến mức không thể nào hô hấp được Còn người vị sao có cảm giác chứ Giờ khác này đây Cô có thể không cần cảm nhận gì hết cả Không cần biết gì hết cả Cũng không cần quan tâm điều gì nữa cả Tiểu thư à, cô làm sao vậy? Tiểu thư, tiểu thư à Cô có nghe thấy tôi gọi cô không? Sắc mặt của cô tai quá Tiểu thư à Bên tai liên tiếp truyền đến tiếng kêu to Rốt cuộc kiều vũ tâm cũng phục hồi tâm thần lại Cô nhìn nhân viên bảo vệ khách sạn đứng ở trước mặt Suy ý cười cười Lại không biết nụ cười kia trông vô cùng thống khổ Vừa đấy đã thương tâm Nhân viên bảo vệ nhìn cô quan tâm cất tiếng hỏi Có phải là cô còn thoải mái hay không? Tôi gọi một nhân viên phục vụ đưa cô đến bệnh viện nhé. Hay là gọi điện thoại cho người nhà của cô. Tôi giúp cô tìm người lại đây. Người nhà ư? Cô làm sao còn có người nhà chứ? Mà người đàn ông cô yêu thương, lúc này đang ôm một người phụ nữ khác. Còn xem cô như là người xa lạ, muốn cô đi đâu để tìm người nhà đây? Kiểu vũ tâm mơ mơ măng măng nghĩ mà lắc đầu. Cảm ơn anh, tôi không sao. Cô chỉ là tan nát cõi lòng mà thôi, còn có chuyện gì đây nữa chứ? Cô lại một lần nữa nhẹ giọng nói lời cảm ơn, bước chân nhẹ vẫn đi ra khỏi cửa lớn. Lúc này, bên ngoài khách sạn có một trận mưa phùn nhỏ, cô không mang ô cũng không định kêu taxi, cứ như vậy đi trong làn mưa, tùy ý để cho mưa bụi dính đầy trên tóc và quần áo của mình, để mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm lạnh lẽo. Cô không biết mình có phải là đang khóc hay không, hốc mắt của cô đau rát, tầm mắt càng ngày càng trở nên mơ hồ, lạ nước mắt hay là mưa rơi vào trong mắt đây cô không biết có lẽ chúng đã hỏa quyện vào nhau không thể nào phân biệt được nữa ngồi đôi giày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.